Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 2301 quả đen 1. Bọn hắn bây giờ không ra được, nhưng nếu như bây giờ bọn hắn có thể đi ra, ta thề, ta nhất. Định sẽ móc sạch bộ phận trên cơ thể bọn hắn, bôi đều muối biển lên trên, tiếp đó sẽ nhét bọn hắn vào một cái vạc tương với tư thế chân trồng ngược lên, sau khi bơn mắng xong một câu cuối. Thì rời đi, mang theo sự phẫn nộ và bất đắc dĩ, Karen có thể cảm nhận được tâm trạng của đại chủ giáo, xem như là người phụ trách tối cao của đại khu thành phố York, trên điều kiện bản thân. Không có tham dự vào chuyện này nhưng không thể không uống một ngụm từ cái bình tương bị ỏng, trước mắt thì ô nhiễm đã phát tán ra, mà lại là ô nhiễm thần tính có cấp bậc cao vô cùng, chẳng. Khác gì là có thêm một nguồn ô nhiễm không thể khống chế ở ngay trên địa bàn do mình phụ trách, còn nhất thiết phải kéo dài việc tiêu tốn nhân lực và vật lực để tiến hành giám sát và phong ấn. Nơi này, đối phó với đủ loại đủ kiểu vấn đề mà nguồn ô nhiễm mang đến, ví như những loại dị ma đặc thù được sinh ra, tình trạng nhân loại và thân quan bị ô nhiễm, đủ loại chuyện kỳ lạ quỷ Quái sẽ nối đuôi nhau phát sinh. Nói không chừng về sau lúc mấy tiểu đội đòn roi kỷ luật nhận nhiệm vụ, đụng tới nhiệm vụ ở gần hang động này, trong lòng đều phải cân nhắc một chút, nếu như phần thưởng không đủ cao, mọi người cũng chẳng ai muốn đi, việc này giống như là một vị thị trường, trong địa phận mà mình quản lý số tiện một hang ổ nắm giữ dây chuyền hoàn trình, chuyên sản xuất M sao T sao, bởi vậy đưa tới một loạt vấn đề. Chị An của chỗ này tốt thì mới là chuyện khó tin, điều quan trọng nhất là Dù là ai cũng không cách nào xác định, mức độ ô nhiễm mà mọi người nhìn thấy bây giờ đã là cao nhất Thậm chí có khả năng cao ằng phía bên dưới, cấp độ ô nhiễm sẽ còn tiếp tục tăng cao Bởi vì bên trong có không ít thần quan tinh anh, bọn hắn hiện tại là đang tự mình hại mình, là đang tử vong Nhưng rất có thể cũng không phải kết thúc Bọn hắn đã trải qua đợt ô nhiễm đầu tiên. Thuần túy nhất, có trời mới biết bọn hắn cuối cùng sẽ biến thành thứ đồ vật gì, đồng thời bên trong còn có đủ loại thánh khí phẩm chất cao, chỉ đếm số thần khí thì đã khoảng chừng 3 món. Chìm trong ô nhiễm một khoảng thời gian dài thì bọn chúng nhất định sẽ phát sinh dị biến đặc thù, có thể nói nếu như xử lý chế thì việc khuếch tán càng rộng hơn gần như là điều không cách. Nào tránh khỏi, nó sẽ cho ngươi thấy vô hạn khả năng, đem đến cho ngươi những niềm vui ngoài sự tưởng tượng, nhưng tất cả những thứ này đều chắc chắn là tiêu cực, vô lúc vẫn còn là người. Thích lập đội thám hiểm, đi đủ loại bí cảnh để tìm kiếm, nhưng mà, hẳn cũng không người nào muốn đem bí cảnh đặt ngay trong sân nhà của mình, mở cửa ra là sẽ thấy bất ngờ. Ai? Karen thờ. dài, ngồi xuống tại chỗ tay phải đỡ chán, tay trái đặt trước ngực mình. người ở bên ngoài nhìn vào bộ trưởng là đang lo lắng cho cục diện trước mắt, nhưng Alfred đứng ở bên cạnh biết rõ đây là thiếu gia nhà mình đang sắp không nhịn được cơn nghiện đói lại tái phát. điều đáng được ăn mừng chính là chủ giáo Diron dẫn người bố trí phòng xem như ngăn cách được liên hệ giữa hang động kia với bên ngoài. cơn nghiện đói của Karen đã mất đi nguồn dẫn. Dần dần bình phục lại, cũng không hoàn toàn thật sự tái phát, Karen cũng thật không muốn trong cái cuộc diện trước mắt. Lại dùng lưỡi hái chiến tranh tự chém mình một nhát, tiếp đó ngồi trên xe lăn chỉ huy kết thúc công việc, thiếu ra, bây giờ cần đi thông báo cho trưởng khu Gaspol không? Karen dơ tay lên. Không, không cần phái người đi thông báo cô ta, đợi cô ta tự tới hỏi, vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Cái sự kiện ác tính này đã khó giải quyết đến nỗi không thể giải quyết, và tất nhiên còn. Không có chính thức nhậm chức, tự nhiên là có thể tránh thoát khỏi đống, bát đĩa bẩn. Này, đương nhiên, nếu như cô ta muốn đứng ra phụ trách chuyện này, đó cũng là chính do cô ta quyết định. Là cô ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm và giải quyết vấn đề, mà nếu như bên phía Karen phái người đi thông báo và mời cô ta, Chẳng khác nào là đang có suy nghĩ đùn đẩy trách nhiệm, người đi. Bố trí sắp xếp một vài điều lệnh giữ bí mật. Bên phía chú quân, bang quản lý đại khu cũng phải sắp xếp đúng chỗ. Mặt khác, điều nhân lực từ chỗ này ra bao vây phong tỏa kết giới bên ngoài. Không cho phép người ngoài. Quan trọng nhất chính là không cho phép người ngoại giáo vào xem xét tình huống nơi này, gặp được người có hành vi dị thường, cứ GTCST. Thế nhưng nếu điều, nhân lực từ trong đây, không có gì không thể. Keren nhìn lướt qua chú quân bên kia, nơi này chỉ cần bộ môn trận pháp của chủ giáo Diron phụ trách là được rồi, bố trí nhiều người hơn nữa. Thì một khi trận pháp bị phá, ngươi cho rằng bọn họ có thể chống nổi sao? Vâng, thuộc hạ đã rõ, Anfred vừa mới xoay người chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ, Keren lại gọi. Hán lại, Anfred vâng thiếu gia đây chính là sức mạnh của thần sao thiếu gia vấn đề này thuộc hạ không cách nào trả lời ngài karen nhẹ gật đầu người đi mau đi vâng thiếu gia karen vẫy vẫy tay wilker đi tới truyền lệnh xuống ngoại trừ những người được điều động ra phía ngoài những người ở trong đây chuẩn bị hạ trại nhớ kỹ quy hoạch doanh trại cho tốt doanh trại này trong tương lai hẳn là sẽ được sử dụng thật lâu, vâng, bộ trưởng. Sau khi đưa ra hai mệnh lệnh, Keren đứng người lên, chủ động đi đến bên người chủ giáo Diron ở phía trước. Bộ trưởng Keren, chủ giáo Diron, xin hãy yên tâm, những thứ bên trong tạm thời sẽ không lan đến ra bên ngoài. Tạm thời, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu .net.